Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Chương 206 phân loại pháp bảo. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz. Rống. Trong miệng trương cánh đột nhiên phát ra tiếng gầm gừ giống như giã. Thú. Mà xung quanh thân thể hắn lam mang đã phát sáng đến trình độ. Giật mình. Giống như là một vòng mặt trời màu lam. Trần vũ lo lắng nhìn vào sư huyên. Mà cương thi kia thì đứng ở tại chỗ. Không đồng. Xung quanh thân thể xương mù máu quanh quẩn, giống nhau. Như là đang thi triển pháp thuật cực kỳ kỳ gì gì. Lâm Hiên đem linh lực vận đến hai mắt, che chở hết ánh sáng xanh lam. Cảnh tượng lọt vào trong tầm mắt lại làm cho hắn thiếu chút nữa cho là. Mình nhìn lầm. Chỉ thấy mặt ngoài thân thể trương cánh dài ra vô số lân giáp màu lam. Nhanh chóng dối dài, biến đổi thành lớn. Một lát sau, lại hóa thân thành một đầu lão hổ chán trắng. Này, có lầm hay không? Mặc dù lâm hiên vẻn vẹn chỉ là người tu chân trúc cơ. Kỳ, nhưng đọc rộng kiến thức vượt xa cùng thế hệ bước vào tiên đồ. Cũng đã lâu, hắn đương nhiên biết cao thủ kết đan kỳ có pháp thuật đem. Pháp bảo hóa thành hình dáng thú. Nhưng chưa từng nghe bí pháp đem chính mình biến hóa làm thú thân. Nhưng trước mắt, hiển nhiên không phải cái thủ thuật che mắt gì. Cái đó hẳn là thần thông đặc biệt công pháp tu luyện của trương cánh. Cùng lão hổ bình thường bất đồng quái thú trương cánh biến hóa ra. Không chỉ toàn thân khoác lân giáp màu lam với lại trên lưng còn có. Một đôi cánh mấy trượng trong mắt lói hung quang bạo ngược. Thi vương đã có linh hồn trí tụ. Nhìn thấy một màn kỳ lạ này cũng đồng dạng cũng vô cùng kinh ngạc. Trong miệng rít một tiếng Thúy Ngọc Đao hóa thành lục mang hung dữ. Chém xuống. Pháp bảo tốc độ cực nhanh mà trong mắt quái thú trương cánh hóa thân. Lại lộ ra một chút nhạo báng Trên lưng cánh đập một cái. Không chỉ vù một tiếng tại chỗ tan biến. Với lại còn trống giống bắn nhanh ra hai đảo lưới đao gió chiều dài hơn. Trượng hướng về phía cương thi phi đi. Thúy Ngọc Đao thất bại. Đối mặt lưới đao gió hướng mặt mà đến cương Thi đồng dạng không né tránh Xung quanh thân thể xương mù máu giống như có tính mạng nhúc nhích Lưới đao gió xuyên qua trong đó Lại dường như bánh bao thịt đánh Chó Một tia đáp lại cũng không có Sau một khắc quái thú kia cũng xuất hiện ở trước xương mù máu cách ba Thước Đối mặt thứ kỳ lạ này Hóa thân chương cánh không do dự chút nào nổi Dần gầm lên một tiếng phát đi vào. Rất nhanh thân ảnh đã bị xương mù máu nuốt hết. Qua ước chừng mấy giây. Bên trong đột nhiên truyền ra tiếng hí sống cùng gầm gừ chấn động điếc. Cả tay tiếng sau cao hơn tiếng trước cực kỳ thê lương, không rõ rốt. Cuộc là quái vật hay cương thi. Lâm Hiên lặng lẽ thả ra thần thức nhưng gặp xương mù máu lại bỗng Chốc phản bắn trở về. Không thấu vào chút nào. Trên mặt nữ tu luyện kia càng lộ ra vẻ lo lắng. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng có một tầng mưa lất phất thanh khí. Vết thương trên vai mặc dù đã cầm máu nhưng có chút đen hiển nhiên. Là vừa bị chúng thi độc. Mặc dù lấy tu vi kết đan kỳ của nàng còn kiên trì nhưng linh lực đều. Dùng cho áp chế thi độc tự nhiên không có cách nào ra tay tương trợ Chỉ có thể sốt ruột chờ đợi. Lát sau... Tiếng khí sống đột nhiên ngừng lại. Nhưng mà xương mù máu lại quay. Cuồng càng dữ dội Đã sống như đốt nước sôi mia. Nhân văn thiêu mở đích. Thủy lửa thiêu nước. Hít. Vậy chỉ có nước sôi thôi. Từ bên. Trong truyền ra tiếng bùm bùm đùng búp giống như âm thanh xào đậu anh. Em nghĩ đến giang lạc là chuẩn. Nương theo giày đặc tiếng vang giòn giã. Huyết xương mù giống như khí. Cầu bắt đầu bành trướng. càng lúc càng lớn oanh một tiếng vang thật lớn huyết xương mù nổ tung hiện ra bóng dáng hay đầu quái vật chỉ thấy quái hổ trương cánh biến thành đang cùng cương thi quay cuồng vật lộn hai bên đều là vừa chảo vừa cắn thấy vậy lâm hiên một trận ra đầu ngứa ngáy bất kể trương cánh phát huy bí pháp gì hình tượng thế này quả thực là làm cho người không dám khen tặng a Tuy nhiên cảnh tượng mặc dù khó coi một chút quái hổ đại chiếm lợi. Thế lại là sự thật. Cương thi ban đầu đát lực đại vô cùng thân thể càng là cực kỳ cứng. Chắc đầu biến gì thi vương này thậm chí có thể chống đỡ được công. Kịch của Pháp bào. Nhưng mà quái hổ trương cánh biến thành răng nanh cùng móng vuốt lại. Sắc bén đến trình độ biến thái thân thể thi vương cường hãn như vậy. Cũng có thể dễ dàng làm tổn thương. Với lại sức lực so với thi vương không hề kém, cho nên đánh tay không. So với thi vương càng mạnh hơn. Lâm Hiên Dương mắt nhìn. Mà Trần Vũ kia thì vẻ mặt tươi cười, cánh ca. Chiêu thú thân này chính là bí thuật thượng cổ tu sĩ, nhìn đơn giản. Tu luyện lên lại vô cùng gian nan. Đầu tiên, nhất định phải phải có một quyền mạng pháp bảo. Hiểu ra trúc cơ kỳ và linh động kỳ đê giai tu sĩ sử dụng linh khí mà... Kim đan đại thành sau khi là có thể có pháp bảo của mình. Mặc dù biểu hiện ra như nhau. Nhưng uy lực cùng linh khí so sánh với. Lại không thể coi như nhau được. Mà pháp bảo cũng nhiều loại. Quan trọng nhất tự nhiên là bổn mạng pháp. Bảo ý nghĩa như tên chính là dùng chân nguyên ở trong người không. Ngừng bồi dưỡng. Đặt ấm ký chủ nhân. Pháp bảo như vậy cho dù người khác đạt được cũng không có thể vận dụng. Kết đan kỳ tu sĩ đều có thể lựa chọn một loại pháp bảo uy năng lớn. Nhất, thần thông cực mạnh, làm bổn mạng pháp bảo tiến hành bồi dưỡng. Pháp bảo này không chỉ là bởi vì dùng chân nguyên bồi dưỡng qua có thể. Trên diện rộng đề cao uy lực, nói thí dụ như một cái hạ phẩm pháp bảo. Nếu như tiêu tốn mấy trăm năm thời gian tỉ mỉ bồi dưỡng, giống nhau có. thể cùng so sánh với một cái thượng phẩm pháp bảo bình thường. Với lại còn có một chút bí thuật thần thông đặc biệt, không phải bổn Mạng pháp bảo thì không thể vận dụng. Đáng tiếc tinh lực một người có hạn chỉ có thể nuôi dưỡng một cái bổn Mạng pháp bảo. Loại thứ hai thì giống như pháp bảo. Đây là nhằm vào tình huống một người có bao nhiêu cái pháp bảo. Hiểu ra, pháp bảo mặc dù vật liệu hiếm thấy, luyện chế rất khó, tu sĩ. Kết đan kỳ bình thường, một người đa số chỉ có một cái... Phạm là chuyện không có tuyệt đối, cũng có một ít nhân vật lợi hại, nói thí dụ như trưởng môn các phái, nguyên anh lão quái, hoặc là người giàu có, một người có nhiều cái pháp bảo. Những người này, ngoài bổn mạng pháp bảo ra, pháp bảo khác bởi vì không có ở trong người dùng chân nguyên bồi dưỡng, cho nên không tồn, tại dấu vết chủ nhân. Như pháp bảo loại này bị người khác cướp lấy là có thể dễ dàng khu Sử. Còn loại thứ ba chính là cổ bảo trong truyền thuyết. Người có loại bảo vậy này so với tình huống nhiều bảo còn ít hơn cái. Gọi là cổ bảo tên như ý nghĩa chính là pháp bảo cổ tu sĩ. Một loại bảo vật này không thể ở trong người bồi dưỡng nhưng mỗi một. Cách đều uy lực vô cùng lớn. Đương nhiên cũng không tồn tại dấu vết chủ nhân cũng là cướp đến là. Có thể dùng đáng tiếc. Cổ bảo lưu truyền tới nay, số lượng ban đầu đắc. Thưa thớp, 89 chín phần 10 đều bị lão quái nguyên anh kỳ chia cắt. Hết, ai dám đi cướp đoạt A.